Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhưng ít ra trong lúc này Hương thật sự xúc động Nhận ra sự hiện diện của ông Thành Thật là quý giá Chẳng những những chu cấp của ông thật lớn lao Mà tấm lòng bao dung của ông Lại càng vĩ đại hơn Tha thứ hết bao nhiêu tội lỗi tài trời của Hương Nàng khép cửa rồi khoác tay ông Thành Âu yếm thả bộ theo hành lang Xuống nhà bếp khách sạn Cánh cửa phòng bên cạnh xịt mở Người đàn ông lúc nãy hỏi danh thiếp và Vũ Mông Hương vừa bước ra, đi bên cạnh một cô gái còn trẻ hơn Hương. Ông tiễn cô gái xuống sân, vỗ mông cô và nói: "Thôi em về nhé. Tối nay nếu cần thì anh lại kêu. Số phone em anh thuộc lòng rồi. Anh còn ở đây một tuần nữa." Bấy giờ Hương mới hiểu mình bị người đàn ông kia coi là gái giang hồ. Hương thấy ông ta cũng cỡ tuổi ông Thành, nhưng nhanh nhẹn và trải chuốt hơn, đáng chú ý nhất là ông có cái thú vỗ mông đàn bà. Ở quán công đàn Liễu và Dung đang nói chuyện thì Tuân đột ngột xuất hiện. Hôm nay Tuân ăn mặt bánh bao hơn hẳn mọi ngày vì gã đang chuẩn bị đi chơi với Hiền, tắm rửa sạch sẽ thay quần áo mới, hẹn đào đi tham quan rồi mới liên lạc với Hương để xin tiền. Đó cũng là thói quen độc đáo của Tuân, bởi chưa bao giờ Hương từ chức yêu cầu về tài chính của gã. Gã dựng xe ở sân đi thẳng vào quầy hầm hầm nhìn Liễu. Mẹ Hương còn ngủ phải không? Tại sao anh bảo gọi mẹ dậy mà không đứn nào chịu gọi là thế nào? Dứt lời, gã quay lại phía cầu thang, xầm xầm đi lên lầu. Dung đang đứng bên cạnh Liễu vội nói lớn: "Anh Tuấn, mẹ không có ở nhà, lên làm gì trên ấy?" Đám người làm từ dưới bếp kể cả chị Sáu, nghe nhắc đến Tuấn tạm bỏ hết công việc tự động kéo lên, đứng lảng vảng quanh quầy để nhìn lại mặt Tuấn họ đều biết từ nay chỗ đứng của Tuân tại quán công đản không còn như trước nữa, bởi vị trí của Tuân trong trái tim Hương kể từ đêm hôm qua chỉ còn là con số 0, nếu không muốn nói là kẻ thù số 1 của Hương. Tuân đứng ở chân thang quay nhìn mọi người, ngơ ngác không hiểu tại sao đám người làm hôm nay lại dám có thái độ khác lạ với Tuân, nhất là không đứa nào thèm chào hỏi gì cả, cứ dương mắt mà nhìn như kẻ xa lạ. Gã khựng lại một chút, Hậm hực bảo mọi người Sao không xuống bếp làm việc Kéo nhau lên làm gì cả lũ chứ này Không ai trả lời Tuân Gã ngựa ngùng leo lên tiếp Nhưng chị Sáu mạnh dạn nói Mợ không ơi trễn đâu Đừng lên kiếm mất công Mà kiếm mợ làm chi nữa Cậu Thành quyết định ở lại với mợ đây luôn rồi Tuân tức lắm vì cho rằng mọi người gạt mình Rõ ràng tối hôm qua đã gần 10 giờ đêm rồi Hương còn phôn Dù gã qua ngủ vì ông Thành Đã Khan gói hành trang đi luôn rồi. Tuân hầm hầm nhìn chị Sáu, rồi dứt khoát bước lên lầu, gõ cửa buồng ngủ. Không có tiếng trả lời, gã đẩy cửa nhìn vào. Dĩ nhiên chẳng có ai, nhưng cũng không thấy vali và đồ đạc của ông Thành, chứng tỏ ông đi thật rồi. Như thế nghĩa là làm sao? Nếu ông Thành còn ở lại đây thì đời nào Hương lại tha thiết gọi Tuân Sang. Mà nếu ông đi rồi như lời Hương nói, Thế tại sao đám nhân viên của Hương cứ nói là ông còn ở lại? Tuân khép cửa rồi thơ thẫn bước xuống cầu thang, thấy Dung đứng ở chân thang, Tuân hỏi: Mẹ đi đâu sớm thế? Mà lại không chịu mở phone là thế nào? Dung lạnh nhạt đáp gọn: Thì chị Liệu đã nói với anh rồi, mẹ đi với cậu Thành, anh không tin à? Tuân vẫn hoài nghi lẩm bẩm bảo Dung: "Là hạ nhỉ? Tối hôm qua rõ ràng mẹ bảo là lão Thành đi rồi." Thôi Để anh ngồi chờ cũng được, pha cho anh cốc cà phê đá. Vừa nói, Tuân vừa tiến lại một cái bàn trống ngay giữa quán. Giữa đám người làm và Hương, tất nhiên Tuân phải tin lời Hương hơn, nghĩa là ông Thành không còn ở đây. Gã sẽ ngồi chờ để gặp Hương, hỏi cho ra chuyện, đồng thời bảo Hương chửi cho đám nhân viên một trận vì thái độ hỗn láo với Tuân hôm nay. Đám người làm nhất đoạt trông theo Tuân. Dung đứng yên tại chỗ, Tuân lại ra lệnh tiếp lấy chai gói ba số. Đó là thói quen của Tuân mỗi khi đến quán, lúc nào cũng đòi một ly cà phê đá và gói thuốc ba số 5. Có hôm Tuân còn dẫn theo cả chục người vào quán ăn uống miễn phí, gã giới thiệu với Hương là những khuôn mặt quan trọng trên quận, gồm cả bên Đảng ủy lẫn chính quyền. Những lúc ấy, thái độ của Tuân hống khách và hậm hĩnh vô cùng, muốn chứng tỏ mình có ô dù lớn để hù dọa thiên hạ, gã bắt rung và các cô chạy bàn phục vụ ân cần, hờ một tí là mắng mỏ các cô để tỏ rõ phong độ chủ nhân quán cung đản. Hôm nay Dung mới có dịp trả thù. Nhớ lời Hương dặn đêm qua là hễ thấy mặt Tuân thì tống cổ ra khỏi quán. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net